các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thái độ hết sức bình thản, tâm tư sâu xa khó dò, lần nữa anh nhắm mắt lại dưỡng thần, lạnh nhạt nói, "Làm sao thấy được cô không xứng với tôi?" Có thể nói đến trọng điểm, bọn họ tranh lớn nhau nói ra. Anh phái trung niên đi thăm hỏi tin tức, sau khi nghe ngóng biết được, những người họ quan kia cũng rất kỳ lạ, gặp phải bọn họ không phải gãy xương nằm viện thì chính là bị thương ấy muốn. Hơn nữa người nhà quan cũng rất lạnh lùng. Nam anh chị em nhà đó đều ăn tươi nước sống người khác, rất máu lạnh. Quan Ngư Nghiên cùng em gái của ấy giống nhau, cũng nổi danh hủy diệt đàn ông. Nghe nói cô em gái không ít lần làm nhiều đàn ông bị gãy xương, nằm bệnh viện nhiều ngày. Tôi còn nghe qua chuyện đả hại hơn, có một người đàn ông bị cô em gái đá chỗ đó, từ đó không lên được. Một trận âm thanh sợ hãi vang lên liên tiếp, nhưng tin tức phía sau còn đáng sợ hơn. Đây không tính là gì, Quan Ngư Nghiên kia càng đáng sợ hơn. Trang những đem những người đàn ông xung quanh mê hoặc, nghe nói còn có người vì cô ấy mà nhà tan cửa nát. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xôn xao, tiếng hút không khí ngày càng nhiều, cưới người như vậy về nhà, chẳng khác gì là cưới hồ ly tinh. Truyền đại ca của bọn họ chính là người đàn ông tốt hiếm thấy trên thế gian, tìm vợ phải tìm hiền thê lương mẫu, cá tính nhu thuận, biết lễ nghĩa liêm sĩ, mà không phải cưới một người như Quan Ngưng Yên. Truyền đại ca đối với mọi người ân trọng như núi, ban đầu Nếu không phải Triển đại ca chưa chấp bọn họ, có lẽ bây giờ bọn họ lâm đường lạc lối, có khi còn chết yểu đầu đường. Vì Triển đại ca, bọn họ cho dù bất chấp gian nguy cũng không chối từ. Nay đại ca muốn cưới vợ, bọn họ chỉ sợ đại ca sẽ bị sắc đẹp của nữ nhân kia mê hoặc. Các người nghe được tỉ mỉ chứ? Giọng nói truyền lệnh nghiêm thong thả như cũ, không có bất kỳ tâm tình nào. Lương Siêu từ trước đến nay nói chuyện đều rất thẳng thắn, lời tiếng nói, đại ca Lão già họ Quan bất quá chỉ đổ một ván với anh, liền thua mảnh đất cùng nữ nhân kia, trong chuyện này nhất định có quỷ. Nhớ người khác cũng phụ họa, em đã nói rồi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, em đoán rằng ông ta đem con gái cho anh, cho nên mới cố ý thua. Nói không chừng, con gái ông ấy chính là có bệnh gì đó không thể nói ra nha. Đúng vậy đúng vậy, lão quai làm ra mà lại đem con gái mình ra đặt cược, rồi lại thua người khác chứ. Hơn nữa vị tiểu thư họ Quan kia tự cao tự đại, Đám đuổi không ít người, đơn nhất có người tìm đến cửa để trả thù. Cưới cô ấy có khác gì đem phiền toái về nhà?" Mọi người đều bình luận, tranh nhau phát biểu ý kiến của mình, tóm lại một câu, môn hạ không muốn truyền đại ca bị cô gái kia phá hoại. "Quan Ngư Nghiên kia, đẹp thì đẹp thật, nhưng rõ ràng là một người chuyên gây tai họa." Triển Lệnh Nham Thủy Chung không lộ ra biểu tình nào, về chuyện của Quan Ngư Nghiên, anh đã sớm nghe thấy. Bất quá đối với chuyện này, Anh cũng không tỏ thái độ, có lẽ vẫn nên xác minh chuyện này. Anh lệnh nhà từ trong bể tắm ra, đem khăn lớn cuốn quanh nửa thân dưới, sau đó chậm dãi đi ra, quét qua sáu người một cái. Ánh mắt tuy chẩm tính, nhưng sâu trong đó là ánh lửa, làm tâm hồn mọi người bị khiếp sở, làm cho mọi người an tĩnh lại, nhín thở chờ anh mở miệng. Các người muốn nói chỉ là những thứ này. Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sau đó nhất trí trả lời, đúng vậy, khóe miệng Triển Lệnh Nham khẽ giơ lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. "Tốt tốt, vậy câu trả lời của tôi là, tôi sẽ tuéis của ấy." Ở vùng ngoại thành Đài Bắc có một nơi yên tĩnh, vắng lặng, một võ quán với phong cách cổ xưa đang nằm tưởng xứng nơi đây. Tuy đây là nơi học võ nhưng lại có tên gọi là Tĩnh Tư Đường, nơi rõ ràng luyện võ không cần chỉ có tháo, đấu phải ngoan. Mặt đó còn là giữ tính tĩnh, tình thật tĩnh lặng, xua đuổi tâm ma. Võ quán chiếm diện tích đất không nhỏ, xung quanh núi cao chập trùng, trước cửa là ba chữ thật to: Tĩnh Từ Đường. Mặc dù kiến trúc không hoa lệ, cũng không phong cách, nhưng nổi bật nhất chính là sân nhà nơi nơi đều có cây cối rậm rạp, ngẫu nhiên có vài con cá chép như mẫu rắp vẫy đuôi ở hồ giữa sân. Là một nơi rất yên tĩnh, nên rất ít người đến thăm hỏi, như lúc này đây, Trong võ quán tràn đầy không khí quỷ dị, ghê quái. Trong phòng khách võ quán đang đứng đầy người, bất luận là sát thủ sổ hay hành lang, bất luận là người quét lá hay là đệ tử của nhóm ma tước, đều cùng có một biểu tình nghẹn họng nhìn chân trối. Ánh mắt của mọi người đều chuyên chú nhìn vào vị đại mỹ nữ trong phòng khách, cô mặc một thân âu phục bó sát màu lửa đỏ dán vào thân hình yêu điệu, chuỗi ngọc trai trang trọng trên cổ trắng muốt tôn lên trong vòng xanh quyến tú và nước da non mịn, hơn nữa, qua áo giấy thấp ẩn hiện cảnh đẹp mê người, nóng bỏng. Dưới làn váy là cặp đùi thon gọn gợi cảm như ẩn như hiện. Cảnh xuân như thế làm cho mọi người xung quanh không tự giác mà ngừng cả hô hấp. Cô không phải ai khác, đúng là Quang Hương Yên. Cô cao ngạo ngồi trên ghế da lông, hai bên trái phải là hai vị sĩ tướng mạo uy vũ, vạm vỡ, một người giúp cô cầm áo khoác lông Một người đang mát xa bả vai cô, khí chất nữ vương ít ai sánh bằng. "Trà." Cô khẽ bảo. Kẻ cư bắp nhất hào nhanh nhẹn bưng lên một ly trà, mùi hương bốn phía, cung kính đưa lên bằng hai tay. Đông, bên ngoài có người đụng vào cái cột, lập tức bất tỉnh. Phần hư nhiên giao nhà uống trà, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ở bên ngoài. Chợn Nhị Hào kể cửa bước thứ hai, lập tức quỳ một gối xuống ở trước mặt cô, hơi cẩn thận nâng một chân ngọc lên nhẹ nhàng xoa so bóp. Thùng thùng đông, có một người một cước bước vào khoảng không một bậc cầu thang nằm ta xa cửa. Quan Ninh Yên quyến rũ, lơ đãng xoa nhẹ tóc dài, một thân cử chỉ tự nhiên thoải mái. Theo cô từ lúc bước vào phòng khách nãy giờ, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ trên đĩa, đổ bao nhiêu cái cột, có bao nhiêu con mắt nhìn mình. Cuối cùng, chủ nhân cũng xuất hiện. Triển Lệ Nham tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy hình ảnh khoa trương như vậy, nhìn mọi người biểu tình giững sợ liền hiểu, nguyên lai like vì sao vừa rồi nghe được âm thanh té ngã đụng cột vang dội thế kia. Hắn bất động thanh sắc ngồi vào chỗ của mình, không có phản ứng kinh hãi nào đối với cô, con người sâu không đáy nhìn không ra tâm tư, như bình thường mở miệng, "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Cô không đáp lại, tao nhã uống trà, Người hai kẻ cơ bắp hầu hạ, từng bánh chocolate, bánh ngọt được đưa đến tận môi anh đào nhỏ nhắn. Tình huống bây giờ chỉ có cô được mở miệng nói trước, không tới phiên người khác hỏi trước. Triển Lệnh Nam nhìn đồng hồ, hiện tại bây giờ là 11 giờ 23 phút, hắn quay đầu dặn dò đệ tử, giúp khách chuẩn bị cơm trưa cùng trà chiều, gần tối 5 giờ báo tôi. Phần phó xong, hắn đứng dậy định rời đi. "Đứng lại." Cô lạnh lùng ra lệnh. Chừng mắt quay lại nhìn hắn, đập vào mắt là nụ cười của tên kia lập tức biết được mình bị lừa. Người này không tốn một chút công sức có thể dễ dàng bước cô mở miệng, khiến cô không khỏi ảo não mình quá hấp tấp. Thôi, dù sớm hay muộn mình cũng phải đối mặt. Tay cô vung lên, hai kẻ cơ bắp lập tức tự động quay về đứng hai bên cô, bày ra tư thế nghiêm chỉnh. Trần Lệnh Nam trở lại ngồi đối diện với cô, hai cánh tay thoải mái vòng trước ngực, duy tặng vẻ mặt thoải mái khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhưng lại toát ra một cỗ khí chất vương giả uy nghiêm, thật tự nhiên không thể khinh thường. Không giống cũng phải cố làm ra vẻ một phen, nhưng uy lực cũng không bằng 1 phần 10 của hắn. Nhìn thấy khí thế của mình vậy mà không bằng hắn mà cảm thấy khó chịu, một trận tức giận buồn bực trong lòng. "Dạt tán hết đám người của anh đi, tôi có việc muốn nói." Ngay thế, hắn nhìn ra cửa, lệnh cho mọi người ai về chỗ nẫm. Khoảnh khắc nhanh chóng chỉ còn lại 4 người, cô, anh và hai vị cơ bắp luôn đứng sau cô, mà cô hiện giờ cũng hiểu được, đã đến nước này thì không thể rút lui được rồi. Ở bên ngoài, cô luôn cao cao tại thượng, không ai có thể lay khiến cô, nhưng đối với nam nhân này, cô lại có một chút đố kỵ. Khi đối diện với hắn, thần kinh của cô luôn buộc chặt, chính là không thể hiện ra ngoài thôi. Đối với vẻ mặt của cô, hắn làm sao không nhìn ra cô đang nghĩ gì? mà cũng không sao, hắn bây giờ chỉ biết cô tìm đến hắn, tất là có việc để cầu hắn. Vì lấy lại vòng cổ, Quan Ngư Nghiên biết mình sớm hay muộn phải đối mặt với Triển Lệnh Nham, với lại tránh thoán sau này lấy vòng cổ uy hiếp, cô thà rằng cô chủ động ra mặt đàm phán với hắn trước như vậy sẽ tốt hơn. 100 vạn, cô đi thẳng vào vấn đề, rất khoa trương, người ta nói có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, đưa ra một giá tiền Có thể trục lại phòng cổ thật là tiện, cô không tin có người đối với tiền không động tâm được, trừ phi người nọ bị hư não. Cả đời của một người muốn kiếm 100 vạn là vô cùng khó khăn, đây là thành ý của tôi, cùng đỡ tốn thời gian, mong Triết Tiên Tinh đồng ý. Quan Ngưng Yên cười, hiện lúng đầu tiền như Hoa nói, số tiền này đối với cô cũng không nhiều cho cam, nếu có thể đạt mục đích, tốn nhiêu cũng được. Ai không lấy, đầu đúng là hỏng thật rồi. Nhưng mà điều cô không thừa tới Thật sự đã xảy ra Giá giá 100 vạn thế nhưng không một chút phản ứng Thậm chí lông mi của triển lệnh nham Không nhúc nhích một chút 100 vạn nha Không phải là tùy tiện mà có được Chẳng lẽ hắn thấy không đủ Ý anh như thế nào Không để hắn mở miệng cô đã thiếu kêu nhẫn hỏi Tôi cự tuyệt 100 vạn không để vào mắt Triển lệnh nham thế nhưng Một tiếng tử chối không đổi sắc Đủ ngoan con liên buộc mình áp chế lửa giận, còn có thể tươi cười, xem như đã tu thành quả. Đừng quá tham lam, cũng đừng nghĩ đến cò kè mặt cả, cái giá này là hợp lý lắm rồi, không nên từ chối. Cô lấy lui làm tiến, khiến hắn đồng ý. Ai ngờ, truyền lĩnh nham so với cô, còn có hốc tu vi cao hơn. Tiến không phải vấn đề. Lòng cô căng thẳng, người mắt to tròn xinh đẹp, chăm chú nhìn hắn. Nam nhân này so với cô, kiên tưởng còn có lòng tham hơn. Đừng có quá phận, Cha cô đã thua, giao cô cho tôi thôi. Là lão thua, cũng không phải tôi thua." Không tự chủ gầm nhẹ, cô lập tức hối hận, tự trách chính mình quá nóng nảy. Tức chết đi được, vì cái gì mà cô nhìn không ra cảm xúc của hắn chứ? Hắn sẽ không làm khó cô chứ. Cô rất nhanh sửa lại hình tượng lẫn cảm xúc của mình, lần thứ hai hiện lên bộ mặt lạnh lùng. "300 vạn, đây là giá cuối cùng." Tôi nói rồi, vấn đề không phải là tiền. Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, lời nói mất đi sự bình tĩnh. Anh thật nghĩ muốn kết hôn cùng tôi? Đúng vậy. Hắn giọng điệu kiên định, không thể nghi ngờ gì. Quan Ngư Nghiên trừng mắt nhìn hắn, đúng là một nam nhân không biết tự lượng sức mình mà, nói chuyện mặt cũng không đỏ, dám trêu cô, thật sự không muốn giống chăng? Ký giả của lão cha hay thật, nghĩ đến muốn tìm một người cường tráng khôi ngô là có thể trị cô sao? Đúng là tức cười mà. "Vất quá làm cô ngẩn nhiên ở chỗ, hắn có thì hơn người mà được cha coi trọng như vậy chứ? Anh muốn kết hôn với tôi, cũng không xem mình có mấy cái mạn, cứ đi theo mọi, những nam nhân chọc với tôi đều không có kết cục tốt đâu, không phải vợ chồng ly hôn, chính là cửa nát nhà tan. Mượn tấm gương của giám đốc kia mà nói đi, không bao lâu công ty liền tuyên bố đóng cửa, hiện tại cũng không biết chạy trốn đi nước nào. Vậy mới nói, tôi là một cô gái tai họa, tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút." Nếu không thì lúc đó gặp Thiền Toái, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Là một cô gái ra ngoài làm ăn, đã gặp phải không ít khó khăn để gây dựng lên giang sơn của chính mình, thật không dễ dàng. Có thêm vẻ mỹ lệ này, khiến cô gặp không ít rắc rối thì phi, nhưng có lẽ cô có số khác với đàn ông, phàm là đàn ông tới gần cô đều không có kết cục tốt. Bởi vậy mọi người đồn đại, cô là mỹ nhân gián tiếp, còn tệ hơn nữa, gọi cô là hồ ly tinh. Muốn cười ở chỗ Những người đó rõ ràng trêu chọc cô trước, thế mà mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô. Hừ. <cười> Hồ lý cũng tốt, gián tiếp cũng được, cô một chút cũng không để ý. Mà trước đây lại có một người không sợ chết đến ngược mà, cô cố nói ra hết lời đồn để dọa cho hắn bỏ chạy, nhắc nhở hắn đừng để chú ý đến cô. Chính là nam nhân này chẳng những thờ ơ, cư nhiên còn kiên trì muốn kết hôn cùng cô. Trần Lệnh Nam đứng lên, chậm rãi hướng cô đi tới. Theo từng bước chân của hắn, cô lại thêm một tầng cảnh giác, không dám lơi là, tim cô không tự chủ mà đập nhanh. Tầm mắt chỉ lệnh nham trái chặt ở người cô, thân hình cao lớn dần dần bao phủ, cô cả người hơi buộc chặt, nhưng biểu tình cố do vẻ chấn định. Khoảng cách hai người có một thước, thì hai người đằng sau con ngưng yên, tiến lên ngăn cản, không cho hắn bước tiếp nữa. Trong nháy mắt, con người tham thúy hiện lên vẻ ưu ám làm người ta kinh sợ, lập tức, Hai kẻ cơ bắp, mặt cắt không còn giọt máu, không tự chủ lùi lại ra đằng sau. Ở phía sau bọn họ, con ngưng yên không hiểu tại sao lại thế này. Thức giận cộng thêm không thể tin, trừng mắt nhìn hai kẻ vô dụng tia, lại dám bán đứng cô. Hử! Ai kêu hai người lưỡi xuống? Đi lên che cho tôi! Trên lệnh nham nhanh chóng bước lên, hai tay đặt lên vai cô, đem cô vây giữa mình vào sofa. Rõ ràng là có duy trì khoảng cách, cô lại cảm nhận bản thân bị hắn nhìn thấu. Hơi thở nam tính gần trong gang tấc, đem cô ép tới thiếu dưỡng khí. Cô hiểu biết nam nhân, cũng nhìn thấu nam nhân, nhưng nam nhân này, một điểm cô cũng không nhìn ra tâm tư của hắn. Cha cô đã thua, lại đem cô ra làm tiền đặt cược, vậy cô chính là của tôi. Hắn một chữ nói ra, biểu thị đối với việc này vô cùng coi trọng. Cô hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên, không chịu thua phản bác, đây chính là giao dịch trái phép. Anh không được miễn cưỡng tôi Tôi biết vòng cổ kia đối với cô rất quan trọng Cô xử người Phè mặt vẫn nộ khi bị hắn nói trúng tâm sự Là ông ấy nói cho anh biết Chỉ lệ nhan dịu dàng Nhìn khuôn mặt không chịu thua của cô Khẳng khẳng nói Ông ấy còn nói Cô làm cô gái đáng yêu bướng bình Muốn tôi hào hào đối đải với cô Đáng yêu bướng bình Từ hình dung đó thiếu chút nữa Khiến cô nổi da gà Dùng nhan mỹ lệ lệ lệ lùng lập tức biến mất Nhị không được, lại nhớ lúc còn nhỏ, cha biết cô không thích, hoặc nói là ghê tởm từ này, thế mà ông ấy cứ đuổi theo, con nắm mặt cô nói rất đáng yêu. Khang giận chính là, mãi sau này cô lớn lên, cha cũng không ngừng lại trò chơi ấy, gặp cô là kêu hai tiếng đáng yêu, cần bạn là thấy cô nổi rắc gà làm thú vui. Hiện tại, hai chữ này vậy mà được một nam nhân xa lạ phát ra, làm cho cô cảm thấy thật quẫn bách. Hắn nhất định đang cười nhạo cô, đáng giận. Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, không ai có thể thay tôi quyết định tôi thuộc về ai." Giọng khí của cô lạnh băng, nhiều hơn là khiêu khích, nhưng nhìn hắn không phải chế cười, người này luôn dùng ánh mắt nhìn tiểu cô nương mà nhìn cô chằm chằm. "Không cho phép, anh là đồ đê tiện vô sỉ, nam nhân xấu xa." Trình Mẫn Nham cũng không tức giận, cô tùy hứng cao ngạo là chuyện bình thường, nếu quá tính mệt mỏi, nói không chừng khiến cho hắn không có hứng thú. Tốt lắm, nghe những lời của cô hắn cần thêm kiên định, hắn nhất định muốn cô. Cứ chỉ có một câu, lấy tôi thì cầm vòng cổ về. Không nói những lời vô nghĩa, hắn ra điều kiện đơn giản như vậy, anh ngay không hiểu ta, tôi không thuộc về bất cứ người nào. Cô nghĩ không được để cao âm thanh, cứ không thích đem sự tình trở nên phức tạp, cũng không muốn quanh co lòng vòng, tôi chỉ muốn cô. Nam nhân này không chỉ đáng giận, da mặt còn dày hơn cả đao kiếm, chém cũng không mẻ. Đẻ xuống lửa giận trong lồng ngực Nhưng cũng không cách nào được Khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến nỗi nhẹn đỏ Cùng hắn nói chuyện Vân rõ vải trái như đàn gãy tay trâu Con hương nhiên nhắc nhở Mình không thể thức giận Nghiên cười, cười đến mê mệt càng tốt Tuyệt đối không nhận thua trước mặt người này Nếu cha đem cô ra làm thiền đặt cược Lại thua người ta Mà người này không biết sống chết cướng rắn Muốn kết hôn với cô Cũng tốt, lên cùng hắn chơi đùa đi Cô cười tươi đẹp đến mỹ lệ mà âm hiểm. Con người thâm thúy của Triệt Lệnh Nham bỗng chốc sáng ngời. Đến người lạnh lùng như hắn cũng không nhịn được nhìn nụ cười ấy đến thất thần. Cô vô cùng hiểu biết sức quyến rũ của mình, cũng hiểu được làm thế nào khiến nam nhân nổi lên dục vọng. Chẳng qua, cô đánh giá cao chính mình với năng lực dập tắt ngọn lửa đã cháy, có thể cô nắm trong tay nam nhân khắp nơi, nhưng không ngờ lại nắm không được nam nhân trước mắt này. Biết rõ nụ cười của cô, sau lưng ẩn dấu lưỡi dao sắc bén, hắn cũng không cưỡng lại được. Hắn không biểu hiện ra tâm tư của mình, không phải định lực tốt mà là ăn che giấu quá tốt. Thế cho nên, cô không phát hiện sao con người đó là hai ngọn lửa cháy dữ rồi. Nếu cô còn nhúc nhích, hậu quả không phải cô có thể khống chế được. Quan Ngư Nghiên mị hoặc nhíu mày, thinh thường nói, anh sẽ hối hận, sẽ không? Hừ, <cười> thật sự là tự tìm đường chết. Chúng ta đã đạt thành giao dịch. Hừ. Bất quá đến lúc đó, nói chưa xong, cô liền bị một cỗ lực cực đại chế trụ, kinh hãi còn chưa kịp phản ứng, mọi sức lực bị đoạt đi. Cô hoảng sợ, mất đi bình tĩnh, bối rối đánh hắn, hoàn hồn bất hiện, hắn vẫn còn hôn, hơn nữa đầu lưỡi còn bá đạo xâm nhập, cảm nhận thư mềm mại và ngọt ngào, quá đáng hơn nữa, còn dễ dàng nâng cô lên, vây hãm trong ngực. Cô đánh hắn đấm hắn, nhưng hắn xem như không có gì mà tiếp tục. Thật quá đáng. Mà như này càng hôn cô, cô càng phải dãy dụa, phải đánh hắn, nhưng hắn như tường đồng vách sắt không đau, tay cô lại đau. Không, cô không cần hắn hôn cô. Muốn chống trả tiếp, thế nhưng khí lực rút sạch, chân như nhũn ra, chỉ có thể để hắn tiếp tục hôn. Nhìn đến hắn, cô thấy mình rất nhỏ bé, thật ra hắn rất thuần thế, cô trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, chính là không chịu thừa nhận mà thôi. Hắn hôn cô cũng là một loại tuyên bố. Khi rằng hắn chế nói, cô cũng hiểu được, chống trả hắn không bằng nói là lo lắng bị hắn nghe được tiếng tim đập mạnh của mình. Thật vất vả, hắn mới buông tha cho cô. Cô được giải phóng liều mạng hút không khí, cưỡng chế buông dối cùng luống cuống, ý đồ dùng bộ mặt lạnh lùng để bảo vệ mình. "Tôi không cho anh hôn." Cô luống cuống gầm nhẹ, để hai tay chít ngực hắn để tránh khả năng hắn lần thứ hai đánh lén. Nụ hôn này coi như là biểu thị thay ý của cô đi. Thế thì thay ý hay không thay ý? Tôi chỉ đáp ứng kết hôn với anh, cũng không nói cho anh hôn tôi. Đừng đằng chân lên đằng đầu. Buông! Cô thử phì phì mắng to, chẳng những vài mắng hắn, còn nhân tiện mắng hai tên cơ bắp vô dụng kia nữa. Chủ nhân bị khinh bạc còn không cứu. Cô quay đầu bắt đầu lên án. Hai người các ngươi bị đuổi việc, lập tức cút ngay cho tôi." Cô đối với hai tên cơ bắp gầm lên, lại lần thứ hai sợ tới mức nghẹn họng, nhìn chân trối, nói không ra lời. Chỉ đấy hai kẻ kia một người nằm trên mặt đất, ôm bụng kêu đau, người còn lại quỳ trên mặt đất kêu lên, tình huống chỉ có hai chữ để hình dung, thê thảm. Cô cứng ngắc quay đầu trở lại, mắt thẳng táp trừng hắn, "Anh, anh yên tâm, tôi chỉ dùng hai phần năng lực, không có gãy xương." Bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh này, làm sao còn dám tức giận, lập tức bỏ trốn mất dạng. "Chính là Quan Ngư Yên, làm sao suy nghĩ nhiều như vậy, điển tiết giống to, anh dám đánh người của tôi, con mẹ nó!" ấy dám đánh người của tôi." Trình Lệnh Nham cau mày, không cho là đúng nói, "Thục nữ không nên nói chuyện thô lỗ như vậy." "Cái gì mà thục nữ, đi chết đi." "Lão đừng nói như thế nào, lên như thế đấy, không muốn ngươi xen vào." Một tia lý trí cuối cùng cũng bị hắn bức cho mức hết sạch, còn nói chi đến hình tượng thục nữ. "Ừ, cô đúng là tùy tùy hứng, mướn bình hệt như tiểu cô nương." Hắn tràn đầy đồng cảm, cảm nhận lão già kia miêu tả con gái thật chính xác. Cái thì tiểu quốc nước, tôi chính là phát tục hoàn toàn, là bảo vật gợi cảm, bao nhiêu nam nhân muốn tôi giúp hàng tư thái bình dương còn chưa hết đâu. Mấy từ này không nên dùng trên người của cô. Hắn không cho là đúng lần thứ hai, nghĩa đến hắn không phải người chồng lý tưởng của mình, cô thoáng giận ngút trời. Hắn như thế nào dám coi rẻ cô như vậy? Không có nam nhân nào có thể coi rẻ cô, huống chi là nam nhân xấu xa này. Cô tức giận đến mức, ngón trỏ hung hăng chui vào ngực hắn phản bác, "Tôi làm sao không đáng?" Tơ đoàn trang trời xinh, trên dưới có lồi có lõm, gợi cảm tinh đảnh, cá quý hảo vóng, tôi làm sao không đáng?" nói. Mấy từ đó rất thô tục, "Tôi không chê cô, tôi sẽ lấy cô." Không khí nháy mắt dịu lại, hắn thật sự sẽ lấy cô. Ngư khi hắn kiên định, không ai có thể lay động quyết tâm của hắn. Một tay cường tráng của hắn ôm chặt lấy cô, một tay ôm mèo nhỏ bé, một tay cô chỉ vào lồng ngực hắn, duy trì tư thế chất vấn cô cuộc cũng không nói một chữ nên lời. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, thời gian dống như ngừng lại. Ước chừng qua 1 phút đồng hồ, cô hừ lạnh một tiếng. Nói thực ra, trừ bỏ hừ lạnh, cô cũng không biết nói gì. Nên mắng cũng đã mắng, nên đánh cũng đã đánh, hơn nữa hắn cao lớn như vậy, lại cố chấp như thế, mắng vô dụng, đánh tiếp chính mình lại đau, tội gì làm tiếp? Còn có gì hỏi không? Không có, cô cao ngạo trả lời. Như vậy hiện tại như thế nào? Buông tôi ra." Ngắm nhìn cô một hồi, Trần Lệnh Nam nhẹ nhàng buông cô ra. Quan Nguyên Nghiên mới vừa chạm đất, lập tức rửa lại dung nhan của mình. Rất nhanh, vẻ đàn bà tranh chua biến trở về thiên kim tiểu thư tao nhã, cũng quay đầu mệnh lệnh hai tên vệ sĩ. "Áo choàng, Nhất Hào, Hắc Thanh, vội phủ lên người cô áo choàng, bao da." Nhị Hào lưng còng, vội cung kính đưa cho cô bao da. "Chuẩn bị xong." Cung dung đẹp đẽ quý phái, nhìn về phía Trần Lệ Ngam, dùng ngữ điệu lạnh như băng mệnh lệnh, "Chuẩn bị cho tốt, tôi muốn vòng cổ, với lại mang danh lễ đến cầu hôn." "Tôi sẽ đến." Cô ngớ mặt như chỗ khác, tránh đi mâu quang của ai đó, tư thế cao ngạo rời đi. Thẳng đến rời khỏi tầm mắt của hắn, Quan Ngưng Yên giống như quả cầu bị xì hơi, vỗ ngực thở, vỗ hai gò má đang nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng mê người. "Cô làm sao vậy?" Cô tự hỏi. "Anh nói muốn kết hôn với cô, làm cô rung động không thôi, còn hô hấp dồn dập, nhất định là bất ngờ quá, cô mới sẽ không để ý loại nam nhân này đâu." Cô quyết định chờ lấy được vòng cổ xong liền cùng hắn mỗi người một ngả. "Với cô? Hừ, xem cô như thế nào chỉnh hắn. Tốt lắm, cô thật sự mong chờ nha, nếu nam nhân này bản thân tự tìm đến, cô cũng không cần nương tay." Liền bôi hắn chơi một chút, trước hết để cho hắn lên thiên đ đường rồi để cho hắn nếm thử mùi vị xuống địa ngục, cô muốn nhìn thấy nam nhân lão già kia có bao nhiêu nghị lực. Lúc rời đi cũng như lúc cô đến bên trong tĩnh tư đường, dọc theo đường đi có tiếng cảm thán, có tiếng rít xoa, cùng như âm thanh chánh bệ, âm thanh chượt chân đồng thời vang lên. "Em phải kết hôn." Anh cả Quan Thiên Tước ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngư Nghiên, "Em đã quyết định?" Quan Ngư Nghiên trả lời bằng giọng điệu bình thản, tựa như đang nói một chuyện rất nhỏ bé, nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của anh cả, bợ cười nói, "Anh không cao hứng cho em sao?" Quách Hiền Tước dùng ánh mắt quấy thị nhìn cô, giống như vấn đề của cô không bình thường. Đối với hắn mà nói, kết hôn không có gì phải cao hứng, bất quá chỉ là trên giấy tờ có thêm một con dấu mà thôi, cho nên hắn đối với chuyện này vẫn luôn trầm mặc. Anh cả chính là anh cả, chứ có chúng ta là giống nhau, không giống với ba người kia. Nghe được em muốn kết hôn thì dối dít chúc mừng Cô nói đến bà người Chính là ba đứa em vô lương tâm của cô Cô luôn luôn muốn chúc phúc cho bọn họ Cũng hy vọng bọn họ được hạnh phúc Trong qua mỗi lần nhìn thấy bọn họ Ấn Ấn Ái Ái Là vô số da gà thay phiên nhau nổi lên Còn kém chưa phun nước ra May mắn ngành cả còn bình thường Cũng là niềm an ủi duy nhất của cô Cốt nhất nên lo lắng một chút Không sao cả Suy nghĩ của em và anh giống nhau Kết hôn bất quá chỉ là kết danh thôi đòi lấy lại được phòng cổ, em ca học anh nháy mắt làm ngơ với hắn. Học anh, có ý tứ gì? Lúc này, đổi lại cô vẻ mặt quái dị nhìn hắn, "Học anh đem vợ đến Đài Loan? Bất quá nếu như là em, sẽ đem hắn đến một hòn đảo không có người ở. Tuy có nguy hiểm một chút, hoặc là tìm người đem họ chuyển kia trói lại, đem hắn trả tấn, nhưng hắn còn dám hay không?" Khóc ghẻ đoán thì thiên nga. Nàng bản thân bên cạnh ảo tưởng thật sự thú vị, bên kia Quan Ngư Nghiên tước về câu nói đó mà ngẩn ra, "Anh có vợ?" Quan Ngư Nghiên dừng lại, rất chậm chạp đem mặt chuyển hướng anh cả, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nghiêm trang nhìn hắn, trên cái trán lăm mịt xuất hiện ba vệt hắc tuyến, "Anh sẽ không đã quên chính mình hai năm trước kết hôn đi?" "Có sao?" Không cần mở miệng, câu trả lời của hắn đã viết ở biểu tình trên mặt. Quan Ngư Nghiên thở dài, chứ anh ấy nhớ thì tóc đã sớm bạc rồi, "Thôi, thôi nhắc cho anh ấy vậy." Về muốn tìm tung tích của cha mẹ ruột, anh đã đi theo di chúc của cha, tìm cô gái hợp bát tự mà kết hôn. Cuối 14, ức, oh, không hiện tại 16 rồi. Anh đem con đến Đài Loan cho bà thẩm chăm sóc, nhớ rõ chưa? Ngư Nghiên nhắc nhở, Quan Hiên Đức mới nhớ, hình như có chuyện như thế, một lần do công việc, hai lo tìm kiếm cha mẹ mà quên đi mình đã kết hôn, càng quên đi mình có một người vợ. Nhỉ đến cô vợ họ Vũ kia, trên mặt hắn xuất hiện vẻ khinh thường, vẻ mặt càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Không có gì để nhớ tới, lấy cô ấy cũng là một trong những kế sách thôi. Đúng vậy, cho nên kế hoạch của em cũng như thế, kết hôn bất quá là kế sách tạm thời để lấy lại vòng cổ. Nói là nói thế, nhưng quan hiên tước cũng cảm thấy không ổn. Hiện tại xã hội này không ít người cứ theo lối suy nghĩ truyền thống, đàn ông ly hôn thì không bị thị nghị nhiều lắm, nhưng phụ nữ mà ly hôn sẽ bị người đời khinh khi. Hắn là men ca, sao không đau lòng cho em gái được? Anh không rõ. Vòng cổ kia không phải là mẹ đưa cho em Cô không phải của người nhà em Đối với em không một suốt quan hệ Vì sao em lại coi trọng như vậy Quan ngưng yên, thân mình hơi chấn động Biểu tình trên mặt cứng ngắt Bởi vì em thật sự thích vòng cổ kia Cô lẳng tránh nói Nếu em đã thích như vậy Anh em chúng ta tùy tiện tìm một người Cũng đủ mua 100 cái cho em Kia không giống Làm sao không giống Cô trần trờ, nửa ngày cũng không trả lời được Quan Thiên Thước càn thêm kỳ quái nhìn cô, "Em ấy vì cái gì mà kiên quyết như vậy?" "Nếu vòng cổ không phải trọng yếu, thế thì thôi đi." "Rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu, trọng yếu vô cùng." Ánh mắt không cần chứng lớn như vậy, anh biết rồi. "Em mặc kệ, tóm lại em nhất định phải lấy lại vòng cổ, bất luận dùng cách nào." Cô kiên quyết tuyên bố. Quan Thiên Thước thật sâu thở dài, "Được rồi, hy vọng quyết định của em là đúng, nếu như kết hôn xong bị ủy khuất, nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ ra mặt làm chủ cho em." Cảm ơn anh. Cô nhìn đồng hồ phát hiện thời gian không sai biệt lắm. Em có hẹn với Jack. Em đi trước. Jack Cái người nam không ra nam, nữ không ra nữa kia. Đúng nha. Nếu không phải bạn bè thân thiết, khó có người được anh nhớ tên. Đối với quan thiên tước mà nói, môn quên người này cũng rất khó. Kỹ thuật làm tóc của hắn rất tuyệt. Chính xác. Lần trước em có mời một nhà tạo mẫu tóc người Pháp. Người nọ làm cỡ nào cũng thấy không bằng Jack. Cô sờ sờ mái tóc ống mượt của mình bởi vì mái tóc của cô rất mềm mại, nên khi uốn cũng không gian được bao lâu, không đến 1 tháng liền thẳng lại, nhưng Jack rất tài giỏi, có thể làm tóc cô xoăn trong khoảng nửa năm lại còn đẹp và sáng bóng nữa chứ. Vì thế từ đó trở đi, tóc cô từ trên xuống dưới đều qua tay Jack chăm sóc. "Em phải đi rồi." Uống xong một ngụm trà, cuối cùng cô đứng lên chuẩn bị đi. "Ngư Nghiên." Người vừa bước ra cửa, Quan Thiên Tước từ đằng sau kêu lớn. Cô quay đầu lại nhìn hắn, "Ân" cẩn thận một chút, yên tâm em tự biết làm thế nào để bảo vệ mình mà cô khẽ tuổi nói hiểu được anh cả lo lắng mình gặp sự cố, mấy tháng qua cô hay bị một số người lạ mặt quấy dày, anh cả lo cũng phải mà quan hình nhân cô, đắc tội không ít người, mọi họ tìm đến là chuyện dễ hiểu, cô cũng không quan tâm vẫn là nên cẩn thận một chút anh không hy vọng em gặp bất cứ thương tổn gì nhắc tới đây hắn mới nghĩ đến, gần đây sao không thấy hai trái vệ sĩ đâu thế Cô duy trì nụ cười trên môi, để em đuổi việc, vì cái gì? Yếu đuối như vậy, giữ lại cũng vô dụng. Nói xong, xoay người lại bước đi, bỏ lại quan thiên tước một đầu mờ mịt. Hai gã kia cường tráng như thế, làm sao mà yếu đuối được? Một người là quán quân taekwondo, một người là khá thủ trong giới quyển Anh, thế thế nào cũng không yếu đuối. Hẳn lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net